Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 430 Suy hiếu hung điện Dẫn đường Đinh nhạc lời nói trở nên lạnh léo âm trầm Hơi không ghiên nhấn Cũng có một tia sát cơ lộ ra Để không khí bốn phía đều là một trong lạnh Chuyện này nhất thời để ba người đều là giật mình trong lòng Cũng không dám nữa nói chuyện Chỉ có thể đàng hoàng phía trước dẫn đường Đồng thời Đinh Nhạc cũng bắt đầu bàn hỏi này U án chi hà tình huống Đây là một cái hung địa bất quá đã suy hiếu Hiện tại rất ít người tới nơi này thám hiểm Cầm đầu lão đại U ma đàng hoàng hồi đáp Hung địa Đinh Nhạc tuy rằng trên mặt không có thay đổi Nhưng nhưng trong lòng là không khỏi phát lạnh Dương Mi Đại Tiên đã nói Có thể được gọi là hung địa hoặc là tử địa. Cấm địa loại hình địa phương. Hoàn toàn là hung hiểm vạn phần. Coi như đầu nguy hiểm ít nhất địa phương. Cũng không phải tầm thường hốn nguyên cảnh có thể tiến vào địa phương. Trên thực tế, ngày xưa Dương Mi Đại Tiên nói tới xông qua cái kia sự tử địa. Cũng là hung hiểm độ rất thấp một cái hung địa. Có thể được gọi là hung địa địa vực. Không có một mảnh là đơn giản địa phương Đó là dùng đấm máu giáo huấn mà chính danh địa vực Không có ai sẽ coi thường U án chi hạ là nhảy một cái dài đến mấy trăm triệu bên trong dòng sông Không đến bao lâu Đinh nhạc chính là có thể nghe được cái kia sôi trào mãnh liệt dòng sông tiếng Oanh ầm ầm ầm Chấn động hốn đồn Đinh nhạc trong mắt phát quang, rêu nhìn sang, nhất thời để hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ ở Đây là một cách không nhìn thấy bờ bên kia dòng sông Sở chảy xuôi nước sông đều là hốn đồn chi khí hóa lòng tạo thành hốn độn thủy U ám sắc nước sông, lộ ra một luồng lạnh léo đến cực điểm hàn khí Hơn nữa ở mặt sông bên trên Vô cùng vô tận hốn độn chi khí hình thành từng cái từng cái cái phiếu giống như to lớn vòng xoáy Có vòng xoáy đều là phạm vi mấy chục sẵn To mấy triệu dặm Nổ vang không ngừng Từ bên trong mơ hồ lộ ra uy năng để đinh nhạc đều là trong lòng có cố nghẹp thở cảm ánh mắt vì đó co rụt lại U án chi hà bên trong sản u án thần thạch cùng u án thần quang bản nguyên U án thần thạch có thể luyện chế có chứa U án thần quang pháp vào U án thần quang bản nguyên cũng có thể để người ta luyện thành mạnh mẽ thần thông U án thần quang Bất quá mấy năm gần đây U án chi hà bên trong thần thạch cùng bản nguyên đều là có chút không hơn nhiều Vì lẽ đó người ngoại lai cũng thiếu Ba hung bên trong lão nhị chỗ liếc nhìn đinh nhạt một chút Bình thản nói rằng Chính là vật này Đinh Nhạc đưa tay trộn một cái, đem cái kia ô ma thớt đá nắm ở trong tay. Đinh Nhạc ngưng thần vừa nhìn, trong mắt cũng là không khỏi kinh ngạc một thoáng. Này thớt đá hầu như đều không có làm sao luyện chế. Chỉ là có chút hơi hơi điêu khắc. Nhưng trong đó uy năng đã đủ để có thượng phẩm linh bảo uy năng. Nếu như cố gắng luyện chế, chẳng phải là trí bảo đều là rất có thể luyện thành đinh nhạc trong lòng kinh ngạc. Thông qua Dương Mi đại tiên hiểu rõ, hắn nhưng là biết hỗn độn bên trong chí bảo đắc là biết ba quý giá. Này cái gì vô án thần thạch, dĩ nhiên chí bảo phôi thai chất liệu. Hơn nữa, này thứ đá bên trong cái kia cái gọi là vô án thần quang. Vừa nãy một khắc đó, Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh cùng này ba hung thật sống nắm giữ không phải rất nhuẩn nguyễn nguyên nhân Khả năng đinh nhạc đều là bị trực tiếp giết chết Thật mạnh thần quang Đinh nhạc trong lòng khiếp sợ tâm thần đảo qua Cái kia thước đá bên trong có từng tia từng tia vua án quang mang lúc ẩm lúc hiện Loại này thần quang uy năng Đều cơ hồ cũng có thể xưng là thượng đẳng thần thông Ở trong hốn đồn, Pháp bảo cái gì đều là khá là ít ẩy Thần thông mới là chủ lưu Mà thần thông cũng có mạnh yếu Ngày xưa, Đinh nhà quản lý nắm rất nhiều thần thông Nhiều nhất cũng là một ít hạ đẳng thần thông mà thôi Chỉ có vẹn vẹn vài loại có thể có chung đẳng thần thông uy năng Mà thượng đẳng thần thông cho dù ở trong hốn đồn cũng là cực kỳ hiếm thấy Mỗi một loại đều là uy năng mạnh mẽ đến cực điểm Tảo hóa cường giả đều là mê tiết mắt cực kỳ Bất quá này ba hung làm sao liền như vậy trực tiếp đem chuyện này nói ra đây Bọn họ liền không sợ ta ra tay cướp giật này ba món pháp bảo Đinh nhạc trong lòng một ý nghĩ đột nhiên lóe qua nhất thời Ánh mắt của hắn nhìn sang Mà đang lúc này U ma cũng là đột nhiên làm khó dễ Cầm thép một tay Trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi Bất quá dòng máu của hắn nhưng là màu đỏ sẩm Lộ ra lấy cố ý lạnh Đồng thời Hai người khác cũng đều là trong miệng thổ huyết Trong thời gian ngắn Ba người liên thủ Đinh nhạc trong tay thước đá nổ vang một tiếng uy năng mạnh mẽ mấy chù Một mảnh say đã cu án thần quang chính là rơi vào đinh nhạc trên người. Muốn chít. Đinh nhạc trong lòng trước kia thì có sự phòng. Phản ứng cũng là cấp tốc. Ở vu án thần quang rơi vào đinh nhạc trên người trong nháy mắt. Đinh nhạc trong cơ thể thánh thập tự giá chính là vang lên ong ong. Một luồng thánh quang lưu chuyển. Phịch một tiếng vang lớn. Chính là đem vu án thần quang sụp đổ. Liện trong cơ thể đều là không có tiến vào Đi mau Cái kia U-ma vốn là chụp vào đinh nhạc trong tay thớt đá bàn tay lớn không khỏi một trận Ánh mắt hết sức kinh hãi Hắn không nghĩ tới chính mình tam huương để toàn lực liên thủ đều không có để đinh nhạt bị thương Nhất thời U-ma trong lòng kiên kỳ càng thêm nồng nặng Cũng không kịp nhớ cái này thớt đá Xoay người cùng hai người khác liên thủ, u án thần quang hiện ra, bá một tiếng, quang mang phá không, thẳng đến cái kia u án chi hà phương hướng mà đi, xem ra là không nhớ đau a Đinh nhạc cười gần thanh quang phá không, bá một tiếng đuổi theo, nhưng để đinh nhạc không nghĩ tới chính là... Này u ám ba hung nhưng là quang mang ló lên thẳng đến cái kia u ám chi hạ bên trong rơi đi Đinh nhạc ánh mắt không khỏi lạnh lẽo Một bàn tay lớn dối ra Quang mang ló lên Phịt một tiếng chính là đập tan cái kia u ám thần quang Đi U ám ba hung sắc mặt hoảng hốt Cho dù trong miệng thổ huyết cũng là thân hình hơi động Rơi vào rồi cái kia trong sông Đinh nhạc thấy này ánh mắt không khỏi do dự trước mắt Nhưng tùy theo vẫn là tiếp theo rơi vào rồi trong sông Phù phù một tiếng Đinh nhạc rơi vào trong nước Nhất thời Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân phát lạnh Tưởng gì hàn khí từng tia một đều đâm thủng chính mình hộ thể tiên quang Để toàn thân hắn đều muốn đông cứng cảm giác Lên Đinh nhạc gầm thét, Toàn thân pháp lực dân trào Đồng thời Bên ngoài cơ thể từng đảo Từng đảo kinh tế hốn đổn tiên quang tuôn ra Quay chung quanh Đinh Nhạt Nhất thời đem cái kia Một từng tia ý lạnh đều là dảo Vì là nát tan Ngăn cản ở ngoài Bất quá khi Đinh Nhạt lại ngầm đầu nhìn tới Nhưng là đã không có cái kia Ba hung hình bóng Nước sông minh mùng Sóng lớn cuồn cuộn Mặt sông bên trên càng là tràn ngập nồng đậm u án sắc xương mù Cho dù là hắn vận dụng thần thông cũng là không nhìn ra xa khoảng cách Ba tên này không đơn giản Đinh nhạc cao mày trầm tư Thầm nghĩ trong lòng Ba tên này rõ ràng quay về vua án chi hà đều không có cái gì sợ hãi Dù sao Này hung địa cũng không phải nói tiến vào liền có thể đi vào Hung địa đi vào dễ dàng có thể nghĩ ra được liền khó khăn Quên đi tìm tới địa đồ Nhanh lên một chút đi lục tục nơi mới là chính sự Không thể trì hoãn nữa thời gian nào Cuối cùng Đinh nhạc tự nói Thân hình nhảy lên Đá ra ưu án chi hà Thẳng đến cái kia u án chi thành mà đi Mãi đến tận đinh nhạc bóng người rời đi Vua án ba hung bóng người mới tử vua án chi hà nơi sâu xa ló đầu ra đến. Ba người đều là rất là không cam lòng. Ánh mắt phấn hận cực kỳ. Cách này thức đá nhưng là toàn bộ vua án chi hà đều mấy vạn năm có một khối lớn thần thạch ác. Cực kỳ hiếm thấy. Xưng là trí bảo đều không quá đáng. Dĩ nhiên liền như vậy bị cướp đi rồi.